Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả ấm Ma Sư Ác Khách Đến Nhà phần 2 Hắn đã sớm nghe nói Lâm Gia Nhị Tử là một người điên trong tu luyện Một lòng muốn trở thành chân võ giả Nhưng hắn thua kém đại ca hắn quá xa Đến nay còn trong giai đoạn luyện thể Mình đưa ra điều kiện hấp dẫn Lưu quản sự tin tưởng Lâm Tiêu nhất định không thể cự tuyệt trên thực tế mục đích chuyến đi này của hắn chính là lâm tiêu hắn không tin một người yếu đuối nhát gan còn hướng nội như vậy có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của mình trở thành một chân vỏ giả trong lòng lâm tiêu cười lạnh chẳng lẽ lưu quản sự nghĩ rằng không có linh dược của ngươi ta không thể trở thành chân vỏ giả sao lưu quản sự ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta nghĩ so sánh với ta lâm tiêu ngươi hẳn càng rõ tình huống của mình hơn ngữ khí của hắn có chút chênh vênh ha ha lâm tiêu cười ha hả ngữ khí trầm xuống chuyện của ta cũng không cần lưu quản sự quan tâm huynh muội chúng ta còn có việc không tiện các hạ lâm tiêu khoát tay ý muốn tiện khách sắc mặt lưu quản sự trầm xuống không rời đi mà cười lạnh nói lâm tiêu ta cũng chỉ muốn tốt cho lâm gia các ngươi Lâm Gia nếu không có Lâm Hiên, có tư cách ở nơi này sao? Hiện tại đại ca ngươi mất, Lâm Gia còn dám cậy mạnh Một năm sau, tới lúc võ điện bình cách, huân chương Lâm Gia khẳng định bị lấy về Một khi không còn hương chương, các ngươi bị đuổi khỏi đình viện Chỉ sợ tình cảnh của các ngươi không cần ta phải nói Hừ. Lâm quản Sự, nhà của chúng ta không chào đón ngươi Lâm Nhu nhịn không được quát lên Lâm Nhu, ngươi cũng đừng gấp, nhìn ngươi đang công tác trong đan cát Nhưng chỉ là đánh tạp Chờ khi không còn quân chương, các ngươi sớm muộn gì cũng bị đuổi xa. Đến lúc đó nhìn ngươi yếu ớt còn có thể làm gì mà sống Đừng có luân lạc tới mức đi làm Lưu quản sự vừa nói ánh mắt nheo lại nhìn Lâm Nhu Khóe miệng hiện lên tia cười da Ngươi Lâm Nhu tức giận, nước mắt đương rương trồng môi run rẩy thiếu chút nữa khóc lên ba còn chưa đợi hắn nói hết lời lâm tiêu giận tái người vung ra một chưởng lưu quản sự chỉ cảm thấy hoa mắt còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra trên mặt bị trúng một cái tác nặng nề một tác này đánh hắn đầu hoa mắt choáng, khí huyết bốc lên thân hình quay tròn một vòng lão đảo kiệt lực đỡ lấy bàn mới không bị ngã chờ khi hắn đứng vững lại nửa mặt đã sinh tấy hiện rõ dấu bàn tay lâm tiêu ngươi một tia máu tươi tuôn ra khóe miệng lưu quản sự phun cái răng gãy mở to hai mắt khó thể tin nhìn lâm tiêu chỉ vào hắn cánh tay run run trong lòng phẫn nộ đến cực điểm hắn thực sự không ngờ lâm tiêu dám động thủ đánh mình nhị ca lâm nhu ngay dại lưu quản sự là quản sự gia đình võ giả Tuy không thực quyền nhưng nhà họ không còn đại ca bao che Cũng không thể tùy tiện đắc tội Ta cái gì ta? lầm Tiêu tiến lên một bước ánh mắt rét phương. Còn không cút mau cho ta Không cút xem ta làm sao chỉnh ngươi Ngươi dám Lưu quản sự tức giận tím mặt hét rầm lên Phanh Còn chưa dứt thân thể của hắn đã bị Lâm Tiêu đạp một cướp Thân thể mập mạp nặng nề Ngã xuống đất, trong miệng trun lên như heo bị chọc tiết. Tiểu xuất sinh, ngươi dám động thủ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết không, ngươi nhất định phải chết. Lâm da các ngươi đều chết chắc rồi. Lưu quản sự chật vật bò lên, ngực đau đớn, sắc mặt phanh mép giận dữ, khổ thảnh nói. Ơ, đây là ngươi muốn chết. ảnh mặt lầm tiêu trầm xuống, thân hình song lên trước. Hai đám biến thành hổ trảo trộm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mỹ EZ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đôi mắt hiện lên sắc khí làm người sợ hãi, một cổ khí thế khôn cùng bộc phát, không khí giống như động lại. Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đang Tôn của tác giả Ám Ma Tự. Truyện được phát trên website truyen.mood.vm.com, người đọc Thái Quân, chương số 5. Trong nháy mắt, Lưu quản sự giống như đối mặt mảnh hổ Mà hắn chỉ là Sơn Dương Ánh mắt cùng khí thế kia làm hắn sợ hãi không còn chút máu Thiếu chút nữa cho rằng mình phải chết Trước kia hắn đến thật không ngờ Lâm Tiêu to gan như vậy Là dám vô pháp vô thiên Chẳng những động thủ với mình còn dám chặn giết hắn Chẳng lẽ không sợ rước lấy tai họa ngập đầu cho Lâm gia sao Hài đắm của Lâm Tiêu đi tới trước mặt của hắn Lực lượng bàn bạc dừng lại cách khuôn mặt hắn chừng hơn một thước Lực lượng cuồng bạo quá thành một cổ kình phong thổi bay mái tóc trên trán hắn Xì xì, nhìn thấy nắm tay gần trong gan tất, Lưu Quảng sự rung lên Dưới hắn nóng hổi, mùi khai nước tiểu phất tán trong phòng khách Lưu Quảng sự chuyển một vòng trước quỷ môn quan, sợ tới mức tiểu ra quần không thể khống chế nếu ai dám dở thủ đoạn gì với người nhà của ta ta cam đoan hắn không sống qua ngày mai lâm tiêu bằng sườn lên tiếng đôi mắt lạnh lẽo nhìn lưu quản sự trong giọng nói toát ra lòng tự tin cùng lãnh khóc cường đại lưu quản sự sợ tới mức toàn thân run rẩy đặng đặng đặng lui tiếp dài bước không nói gì chỉ oán độc nhìn lâm tiêu hắn đã bị tiểu tử này làm sợ tới mức tiểu tiện không thể khống chế Đây là chuyện trước nay chưa từng có Là chuyện cực kỳ mất mặt Hắn chưa từng bị người uy hiếp qua như vậy Một khi truyền đi ra Bảo hắn đem mặt mũi để ở đâu Lưu quản sự cảm giác lòng tự tôn của mình Bị ném xuống đất mặc cho người hung hăng vũ nhục Tiểu xuất sinh, tiểu xuất sinh Lâm tiêu người thật to gan, thật là to gan Không nhờ dám uy hiếp nhục ngã ta Cơn tức này ta làm sao nhịn được Trong mắt Lưu quản sự lóe ra ác độc nhưng không dám nói lời nào, chỉ mắng to trong lòng. Hắn làm sao không biết nếu hiện tại mình mở miệng chập giận đối phương, người chết chính là mình. Chờ đi ra Lâm Gia, thi triển thủ đoạn không muộn, sớm muộn gì cũng cho Lâm Gia sống không bằng chết. Lâm Tiêu làm sao lại không biết trong lòng đối phương suy nghĩ chuyện gì. Lưu quản sự đừng trách ta không nhắc nhở người hôm nay ngươi nghênh ngang chạy tới Lâm Gia đẩu đẩu Y phong, Nói trắng ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chùa Ngươi đừng tưởng rằng mình có một thân phận của sự quản sự thì làm giỏi lắm Cũng đừng nghĩ chuyện trả thù Nếu không nói không chừng có một ngày nào đó đi đường ban đêm bị người ta gõ vỡ cái đầu chó của ngươi vậy thì thật quá là xui xẻo Lưu quản sự nghe được lời này, phát mặt lập tức trắng bệch. Hắn không phải là võ giả, đi lên làm quản sự chỉ là dựa vào quan hệ Mà Lâm Tiêu còn trẻ khí thịnh Nếu thật sự phát điên làm ra chuyện gì Mình chết thật sự là rất oan Đây chỉ là chuyện nhỏ Lâm gia dù gì cũng là gia đình có được nguyên chương tứ sắc Nếu nháo tới võ điện làm cho các trưởng lão hay biết tham dự vào Đến lúc đó chỉ sợ chủ nhân của ngươi cũng không áp xuống được Kẻ đầu tiên bị ném bỏ chính là ngươi đó Sắc mặt Lưu quản Sự vốn đang trắng bệch Vừa nghe xong lời này thậm chí không còn chút biết sắc môi đều run rẩy đi lên lâm tiêu ngươi hiểu lầm ta tuyệt đối không có tâm tư này lưu quản sự run rẩy hắn không còn dám đem thiếu niên trước mắt đối đãi như một người thường